Chuyện audio kiếm đạo độc tôn Tác giả kiếm du thái hư Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru Người đọc VV Chương 473 Vương giả Chi Binh Bởi vì sở trung thiên cố ý làm chậm Cho nên ba người có thể thấy được rõ ràng Đối phương làm thế nào để hóa cương nguyên Thành khí lưu hình tơ Khí lưu hình tơ lại làm sao bộc phát ra ngoài Cái tốc độ này Ước chừng phải chậm đi so với nguyên bản cả trăm lần. Trở lại đỉnh lâu, sở trung thiên nói với Diệp Trần. Ta không chiếm tiện nghi của ngươi, cơ nguyên này thành tơ, ta đáp trả lại cho ngươi đấy. Nghe vậy, Diệp Trần cười cười. Vùng trời phía tây bắc, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một vết nứt không gian vừa sâu vừa đen. Vết nứt không gian ngọn ở hai đầu, ở giữa thô ra, giống như là một con mắt màu đen mở ra. Bên trong hỗn độn một mảnh. Cùng lúc đó, trong tốc độ lưu động của thiên địa nguyên khí trở nên nhanh hơn, hướng về phía kia lao nhanh tới. Ừ, bốn người đối phương cảm ứng thiên địa nguyên khí đều rất mẫn cảm. Lập tức phát hiện ra sự khác thường, ánh mắt lướt qua vô số khủ kiến trúc, rơi vào cái khe đen không biết cách đó bao xa. Đây là vết nứt không gian. Trái tim diệp trần mạnh mẽ nhảy dựng lên Phá hư chỉ cần không gian ý cảnh Và không gian áo nghĩa để thôi động Không gian ý cảnh lại cần quan sát Không gian trì lực để tìm hiểu Mà bên trên vết nứt không gian Lại tràn ngập không gian trì lực Tuy rằng không bằng được với chỗ sâu trong hư không Nhưng cũng không thể xem nhẹ Tĩnh ngạo huyền nhíu mày Đích thật là vết nứt không gian Chúng ta qua đó xem Tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhất là đối với những thứ không biết bốn người triển khai thân pháp lao cực nhanh về khe hở hắc sắc hướng tây bắc vết nứt không gian hắc sắc cực lớn phảng phất như bầu trời bị xé mở ra một vết rách cường giả trong phạm vi mười mấy vạn dặm đều có thể cảm nhận được không gian ba động khác thường hơi chút trần trờ có người không làm ra hành động gì có người không chịu nổi sự hiếu kỳ lao về phía ba động trong nhất thời Bốn phường tám hướng của vết nứt không gian Đều có người chạy đến Vết nứt không gian nhìn như cách lôi đô không xa Nhưng kỳ thật là ở ngoại vi của lôi đô Khoảng cách đạt tới hơn vạn dặm Chỉ là do huyền ảo Của không gian chi lực Nên mới cảm thấy không xa Rất nhiều người Đến khi bốn người đến phụ cận Của vết nứt không gian Nơi này đã đông nghịt người Tiếng nghị luận trầm thấp hội tụ cùng một chỗ Giống như có vài chục vạn con ong Đang bay múa âm thầm ong ong không dứt bên tai diệt trần ngẩng đầu nhìn lại giữa không trung một khe hở hắc sắc treo tại đó quy mô của đạo khe hở này cực kỳ kinh người dài hơn 10 dặm cao vài dặm trong cái khe chẳng những tràn ngập không gian chi lực tinh thuần mà còn có cả hắc sắc khí tức khiến nhân tâm run sợ nữa không gian chi lực rất tinh thuần bất quá hắc sắc khí tức này không đơn giản chẳng những ẩn ẩn khắc chế trần nguyên Mà còn phòng bị tinh thần lực và linh hồn lực rót vào nữa Đối với cường giả tình cường cảnh mà nói Thấy được những thứ không biết Nhất định sẽ thúc dục tinh thần lực đi dò xét Sau đó mới dám hành động Diệt trần so với bọn hắn nhiều thêm một lựa chọn Hắn vận dụng linh hồn lực Nhưng linh hồn lực tối đa cũng chỉ rót vào bên trong được vài dặm Bên trong đèn kịt một mảnh Khắp nơi đều là hắc sắc khí tức Không dò xét được gì cả Bên cạnh, Lý Tiểu Vân nói, Hư không không thể nào vô cớ bằng liệt mà xuất hiện vết nứt không gian được. Thế nhưng cái khe hở không gian này lại dài đến hơn 10 dặm Nếu như là do hư không băng liệt tạo thành, và vì mấy vạn dặm đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, trở thành một mảnh thâm uyên. Nhưng cái khe hở không gian này lại xuất hiện vô thành vô tức, không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào. Cho nên cái khe hở không gian này không có chút liên hệ nào với hư không bằng liệt cả. Tính ngạo huyền đi theo nói. Có khi có một vi diện nào đó ở sâu trong hư không, phát sinh sụp xuống, sinh ra cầu nối với vị diện của chúng ta cũng nên. Vị diện sụp đổ Diệt trần nhíu mày, sự hình thành của vị diện có hai loại. Một là thiết cát không gian, hai là vận dụng không gian chi lực sáng tạo ra. Nếu như vị diện sụp đổ, không gian chi lực tự nhiên sẽ xé rách không gian, sinh ra vết nứt không gian lớn nhỏ không đều. Không ít đại năng linh hải cảnh chạy đến, nhao nhao đứng tại núi cao ở phụ cận. Vết nứt không gian lớn thế sao? Chắc có lẽ không phải hình thành do hư không băng liệt đâu. Đây nhất định là một cái vị diện sắp sụp đổ. Vị diện? Chỉ có cường giả nhân loại thời kỳ thượng cổ mới có thể lăng không chế tạo vị diện. Trong đó không, không chừng sẽ có thứ tốt cũng nên. Không nên bị lợi ích làm mờ mắt. Ngoại trừ những vị diện đã hiểu rõ Có thể tùy ý tiến vào Thì không ai dám tiến vào vị diện lạ lẫm đâu Không nói đến cái vị diện này tồn tại phòng hiểm cỡ nào Chỉ cần một chuyện là vị diện này sắp sụp đổ Đã không thể không phòng rồi Một khi vị diện toàn diện sụp đổ Đừng nói là ta với ngươi Cho dù là tông sư linh hài cảnh Cũng phải bị không gian chi lực cuồng bạo Sẽ thành mảnh nhỏ Vạn khiếp khó phục <cười> Ta cũng chỉ nói chơi thôi Không nắm chắc chín phần thì sẽ không đơn giản mạo hiểm đâu. Theo thời gian trôi qua, đại năng linh hải cảnh đến ngày càng nhiều. Những đại năng linh hải cảnh này có rất nhiều độc hành khách. Có ba đến năm người tập trung cùng một chỗ, thỉnh thoảng lại dùng linh hồn lực quét vào sâu trong khẽ hờ. Hy vọng có thể phát hiện chút gì đó. Ô, ở nơi sâu trong khe hờ có thứ gì đấy muốn lao ra thì phải. Một ít đại năng linh hải cảnh con mắt lập lè, Nhìn chằm chằm và vết nứt không gian giữa không trung khe hở đen kịt Không gian chi lực tràn ngập Một điểm vầng sáng dần dần phóng đại Tốc độ bay dài nhanh đến nỗi mắt thường không thể nào nhìn được Vèo Vầng sáng trái mắt tách ra Một bà xích tử màu đỏ Bừng tràn ngập hoa văn cổ xưa vọt ra Chém một tòa núi gần đấy Thành hai khúc Của bà động bảo khí cường đại Khiến con mắt của mọi người sáng ngời Là thượng phẩm công kích bảo khí đoạt đi. Không biết là ai phát ra một tiếng hét lớn, những người khác giật mình tỉnh lại, nguyên một đám mang theo thần hắn tham làm vọt tới, tranh đoạt quyền sở hữu bà xích từ màu đỏ sậm đó. Phụ cận của vết nứt không gian chỉ để rối loạn. Diệp Trần lắc đầu, không hề có ý gì đến thứ đó. Lý Tiểu Vân và Tĩnh Ngạo Huyền cũng không tham dự vào hàng ngũ cướp đoạt, một kiện thượng phẩm công kích bảo khí bọn hắn căn bản không để vào mắt. Sở trung thiền biểu môi Không biết sống chết Thượng phẩm công kích bảo khí là tốt Một gã cường giả tình cực cảnh cực hạn Đạt được thượng phẩm công kích bảo khí Lập tức trở thành tồn tại tình cực cảnh vô địch Một gã bình thường đại năng linh hài cảnh Có được thượng phẩm bảo khí thuận tay Cũng sẽ khiến cho thực lực của hắn tăng lên một bậc Nhưng bất cứ vật gì Cũng phải cần có thực lực đến hỗ trợ Không có thực lực Đó chính là hành vi muốn chết Thật quá ngu xuẩn Quả nhiên, cường giả tinh cực cảnh tham dự cướp đoạt còn không kịp hưng phấn, đã bị đại năng linh hải cảnh tiện tay giết chết. Đợi đến khi nhân số tử vong đạt đến một quy mô nhất định, những cường giả tinh cực cảnh khác chậm một nhịp triệt để tỉnh ngộ, dốc sức liều mạng lùi về phía sau. Thượng phẩm bảo khí đối với bọn họ mà nói chính là một củ khoai lang phỏng tay, ai đạt được thì người đó phải chết. Đại năng linh hải cảnh mới là nhân vật chính trong chuyện này. Đại năng linh Hải cảnh không có được thượng phẩm bảo khí còn nhiều, nguyên một đám đỏ mắt giết qua, người ngăn cản giết người, mà ngăn cản giết ma. Cuối cùng đạt được thành xích tử đỏ hồng chính là một người tên Hồng Mộc chân nhân. Đại năng cấp chân nhân, thực lực của hắn trong phần đông đại năng linh Hải cảnh cũng thuộc về hàng đầu, tốc độ ra tay lại nhanh, hơn nữa có mấy vị bằng hữu tường trợ, cho nên hắn mới thuận lợi đoạt được. Hồng Mộc, thành xích tử này thế nào? một người bạn của hồng mộc chân nhân hiếu kỳ hỏi Haha, đây là bảo khí từ thời thượng cổ uy lực so với bảo khí phẩm cấp thì càng cao hơn một bậc hơn nữa thuộc tính lại có thể phối hợp với áo nghĩa của ta có nó thì chiến lực của ta tối thiểu cũng tăng lên hai thành hồng mộc chân nhân khắc linh hồn ấn ký và xích tử cao hứng nói mấy người động dung bản thân hồng mộc chân nhân đã có một kiện phẩm kiện thượng phẩm công kích bảo khí không có bất kỳ thiếu hụt gì Không thể tưởng tượng được thành bảo khí từ thời thượng cổ lại có thể khiến chiến lược của hắn tăng lên một hai thành. Chinh lệch trong đó không phải chỉ nửa hay một phần đâu. Mấy người cứ yên tâm. Thượng phẩm công kích bảo khí trước kia của ta thuộc về các người rồi. Về phần phân phối ra sao, các người tự mình phân chia đi. Hồng Mộc chân Nhân cũng rất biết cách làm người, ném công kích bảo khí của mình cho bằng hữu Quanh thân. Một ít đại năng linh hài cảnh ngấp nghé Thành sích tử này Nhìn chăm chăm vào Bọn hắn không phải không biết sự chân quý của thành xích tử đó Bảo khí từ thời thượng cổ Coi như là thứ rắc rưởi nhất Cũng tốt hơn bảo khí hiện giờ nhiều Đây là chuyện mà mọi người đều biết Nếu không phải thực lực của hồng mộc chân nhân đủ mạnh Thì bọn hắn đã sớm động thủ rồi Lại có bảo khí đi ra Đúng lúc này Trong cái khe không gian lại lần nữa bắn ra một cái côn sắt màu vàng đất, cũng giống với thành xích tử màu đỏ sậm côn sắt cũng là thượng phẩm công kích bảo khí. Đã có kinh nghiệm lần trước, đại năng linh hải cảnh tham gia tranh đoạt lần này còn nhiều hơn trước, nhất là những đại năng có thế lực mạnh nhưng không có bảo khí thuận tay. Một bàn tay cự đại rơi xuống, chỉ ít có hơn 10 tên đại năng linh hải cảnh bị đập bay, côn sắt rơi vào tay một hoàng y trung niên, là tông sư linh hải cảnh. Mọi người kinh hãi, nhào nhào kéo khoảng cách ra. Đại năng Trần Nhân cấp vào năng Linh giả cấp, kém nhau một cấp bậc Đại năng Tông Sư cấp và Đại năng Trần Nhân cấp lại kém nhau một cấp bậc Một gã Đại năng Tông Sư cấp bình thường Cho dù không có bảo khí vừa tay Cũng có thể đơn giản đánh chết Đại năng Trần Nhân cấp Hoàng y Trung niên nắm lấy côn sát màu vàng đất tùy ý huy vũ hai cái Núi lớn ở phụ cận bị lớp lớp chia nằm xẻ bảy kinh khí vàng khắp nơi. Ha <cười> ha, không tệ, đồ vật của thượng cổ đều là thứ tốt. Vết nứt không gian giống như một bảo khí có lỗ thủng, thỉnh thoảng lại bay ra một hai kiện bảo khí, mà trong 10 kiện bảo khí, chỉ ít có 7 kiện là thượng phẩm bảo khí. Trong 7 kiện thượng phẩm bảo khí cũng có hai 3 kiện là phòng ngự bảo khí. Công kích bảo khí thì chúng đại năng linh hài cảnh còn không thèm để ý đến. Nhưng thượng phẩm Phòng ngự bảo khí vừa xuất hiện Chỉ có thể dùng hai từ điên cuồng để hình dung Dưới tình huống bình thường Một kiện phòng ngự bảo khí Có thể vượt qua hai kiện công kích bảo khí Nhất là phẩm cấp càng cao Giá trị của phòng ngự bảo khí càng lớn Ai lại không muốn phòng ngự của mình mạnh hơn một chút Thực lực bảo vệ tính mạng cao hơn một chút chứ Hoàng y trung niên còn muốn nhúng chạm thượng phẩm phòng ngự bảo khí vừa bay đến Bất quá vận khí của hắn lại không tốt, xuất hiện một đại năng tổng sư cấp ngang ngửa hắn. Hai người đều đến thiền hồn địa ám, không ai nhường ai. Cuối cùng phòng ngự bảo khí bị một đại năng tổng sư cấp khác đắc thủ. Móa nó, xui! Hoàng y trùng niên mặt sắc, âm tinh bất định. Ông trời của ta ơi, lần này là bảo khí phòng cấp gì mà ba động lại cường luyện đến thế? Liền không gian trì lực cũng đều phải ngưỡng mộ trong tiếng ù ù một cái phủ đầu lớn chừng ngọn núi nhỏ bay ra thành phủ đầu này tản mát ra ba động kinh người vết nứt không gian cũng bị căng ra một chút hắc sắc khí tức tán loạn cuối cùng phủ đầu lóe ra hào quang chói mắt bồ mấy chục tà núi lớn thành phấn vụn khiến đại địa xuất hiện một cái thâm uyên chui vào sâu trong lòng đất dưới chân bất ổn một hồi diệt trần sợ hãi thản nói cái này là cực phẩm bảo khí Cực phẩm bảo khí có danh sừng là vương giả chi bình. Nó có nghĩa là chỉ có vương giả sinh từ cảnh mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của cực phẩm bảo khí. rơi vào tay đại năng linh hài cảnh, chỉ dùng 2-3 lần là đã bị rút sạch chân nguyên rồi. Cực phẩm và thượng phẩm nhìn như kém một phẩm cấp, nhưng trình lệch không phải chỉ gấp đôi, gấp ba mà là gấp ngoài 10 lần. Cực phẩm bảo khí thật giống như địa vị của vương giả sinh từ cảnh trong lòng võ giả. Nó vương giả trong bảo khí ủy năng vô lượng. Ngoài dự đoán mọi người chính là không có người nào đi tranh đoạt cái phù đầu đó cả. Tối đa chỉ đứng bên cạnh thâm uyên nhìn xuống xem xét. Không dám có hành động. Toàn bộ thối lui. Thành phù đầu này đã thuộc về giáo chủ tiềm linh vương của tiềm linh giáo chúng ta rồi. Nói đua gì vậy? Nó là thuộc về ngự thú vương mới đúng. <cười> nơi này ở gần lôi đâu phủ đầu này tính kiểu gì cũng phải thuộc về tay hắc lôi vương của lôi đôi chúng ta mới phải, Chứ nên gây phiền toái cho tông môn của mình. hết chương 473, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. mẹ đang nghe chuyện audio kiếm đạo độc tôn, tác giả kiếm du thái hư, Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.com.vn, người đọc vv. chương 474. Chiến trường thi cốt chất đống Ngoại trừ vương giả sinh từ cảnh Không có ai dám nhúng chàm Cực phẩm bảo khí Thật giống như vương cường giả tinh cực cảnh Không dám quang minh chính đại xuất ra thượng phẩm bảo khí vậy Không Việc này so với việc đó còn nghiêm trọng hơn gấp 10 lần Cực phẩm bảo khí thật giống như Một thứ cấm kỵ Nhất định phải vương giả sinh từ cảnh tự mình đến lấy Ngay cả lấy thay cũng không được Phía địa phương này sắp rối loạn rồi Diệp Trần không biết Vương giả sinh từ cảnh của lôi đô đã đi nơi nào Nhưng không hề nghi ngờ Một khi đối phương xuất hiện tất sẽ cấp lấy phủ đầu Mà những vương giả sinh từ cảnh khác chạy đến Đương nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát Khẳng định phải tranh giành đến người chết ta sống Sau khi phun ra cực phẩm bảo khí phủ đầu Vết nứt không gian không hề phun ra thêm thứ gì nữa Bắt đầu khép lại Giống như là miệng vết thường khép lại vậy Không tốt, khe hở muốn lấp đầy rồi. Chỉ trong chốc, nó đã phù ra 4 kiện trung phẩm bảo khí, 8 kiện thực phẩm bảo khí, một kiện cực phẩm bảo khí. Quả thực là một cái siêu cấp bảo khố. Nếu không thể vào tìm hiểu thì thật là nhân sinh hối tiếc. Ai dám đi vào? Nếu là trước kia thì có lẽ còn dốc sức liều mạng một phen. Nhưng giờ vết nứt không gian muốn lấp đầy rồi. Đi vào thì không thể nào ra được. Mọi người mang vẻ mặt tiếc hận. Chờ mắt ếch ra nhìn khe hở càng ngày càng nhỏ ô, không phải là lấp đầy Mà biến thành cổng không gian rồi Một đại môn đi thông vào bên trong Vẻ tiếc hận ngừng trệ đa số mọi người đều mừng rỡ Cảm thấy đây là một lần kỳ ngộ Một lần thiên đại kỳ ngộ Nếu không đi vào thì thật có lỗi với bản thân Ánh mắt diệp trần thầm thúy Cẩn thận đánh giá cổng không gian Cổng không gian giữa không trung rộng 6 m Cao 12 m Mặt ngoài hơi trong suốt Giống như là thủy tinh thuần túy dưới ánh mặt trời phản xạ ra Thất thải hào quang Mà trong cửa có một lối đi Vách tường của thông đạo cũng trong suốt Chỉ là mặt ngoài của vách tường bị hắc sắc khí tức bao trùm Nhìn mà thấy giật cả mình Cuối thông đạo là một mảng màng mỏng Không biết có xa lắm không Kỳ ngộ khó được Nhất định phải đi vào Có người bay vút về phía cổng không gian Chồng chớp mắt liền rơi vào trong đó Lồng tóc cũng không chút tổn hại Mọi người thấy hắn bình yên vô sự Nguyên một đám đều không nhìn được nữa Sợ sẽ chậm chân Bị người khác đoạt mất chén canh Chỉ trong chốc lát Đã có hơn một nửa số người vượt qua thông đạo Tốt đầu tiên đã tiếp cận Màng mỏng rồi Chúng ta có đi vào hay không? Lý Tiểu Vân có chút dò dự Trực giác nói cho hắn biết Bên trong rất nguy hiểm Tùy thời đều sẽ vẫn lạc. Tĩnh ngạo huyền nói. Chờ một chút, Những đại năng linh hài cảnh kia còn chưa động. Diệp Trần gật gật đầu. Cấm địa gì đấy không đáng sợ. Nhưng sợ chính là cái vị diện này không nằm tại chủ thế giới. Đi vào thì dễ, đi ra khó. Bọn hắn cũng không có năng lực phá vỡ hư không. Ánh mắt đảo qua đám người hướng đến cổng không gian. Diệp Trần thần sắc trì trệ. Mộ Dung Trong đám người, một nữ tử màng màng che mặt mỏng, mặc chiếc váy tím không hề nao núng tiến vào cổng không gian, thậm chí còn không thèm quay đầu lại nhìn. Các vị, ta đi trước một bước. Ôm quyền, Diệp Trần tăng tốc độ lên đến cực hạn, nhanh chóng đuổi theo. Sở trùng thiền cười lạnh. Hồng nhàn họa thủy! Lý Tiểu Vân nói. Sở huynh, cảm tình sẽ không cản trở sự tiến bộ của võ đạo đã tồn tại, khẳng định là có đạo lý. Sở trùng thiền biểu môi, hắn chỉ cần loại nữ nhân nghe lời hắn, phụ thuộc vào hắn là được, không cần phải thêm những nữ nhân kiểu thế. Diệp Trần quả thật không nghĩ nhiều lắm, hoàn toàn là dựa theo tâm ý của mình để làm việc. Hắn muốn đi thì đi thôi. Đợi đến khi hắn tiến vào cánh cửa không gian, đã không nhìn thấy thân ảnh của mộ dung khuynh thành nữa. Linh hồn lực quét ra mới cảm giác được mộ dung khuynh thành ở phía trước ngoài ba bốn dặm. Giữa đó còn cách mấy trăm người Phun ra một ngụm chọc khí Diệp Trần đánh giá thông đạo Thông đạo chỉ dùng không gian tri lực Cứng lại mà thành Đã không còn sự tán loạn cuồng bạo Của không gian tri lực nữa Thật phần ổn định Không hề phá vỡ Hắc sắc khí tức này là có chuyện gì? Diệp Trần phát hiện Hắc sắc khí tức tựa hồ như có linh tính Đang giúp sức liều mạng dễ giụa, Tựa hồ muốn thoát ly khỏi trói buộc Nhất là khi có người đi qua, loại dãy ruộng này càng phát ra kịch liệt. Cẩn thận một chút mới tốt. Vô ý thức, lúc giật trần đi trong thông đạo, hắn tận lực kéo ra khoảng cách với hắc sắc khí tức. Tiếng kêu đột ngột vang lên. Phía trước chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Nguyên Lai là một gã cường giả tinh cực cảnh muốn vượt qua người ở phía trước nên gián sát vào vách cường mà tiến lên. Nào đoán được hắc sắc khí tức đột ngột tăng lên, biến hắn thành một cái xác khô chỉ còn lại một lớp da xám ngay cả xương cốt đều nát bấy không đến tới gần vách tường hắc sắc khí tức có điều cổ quái mọi người kinh hãi dốc sức liều mạng chạy ra chính giữa trước khi trước kia khi còn chưa đề phòng thì còn may một khi biết rõ hắc sắc khí tức có thể giết người ngược lại gây nền đại họa trong đám người chen chúc thỉnh thoảng có người bị đánh ngã gục lên vách tường lập tức chết thảm Đợi đến khi mọi người giảm bớt một ít thì rối loạn mới ổn định lại. Quả nhiên. Diệp Trần co rút đồng tử lại, kiên trì tiếp tục đi tới. Thông đạo tuy dài nhưng cũng có điểm cuối. Ngăn ở trước mặt Diệp Trần chính là một cái màng mỏng vặn vẹo. Người ở phía trước đều đã biến mất trong màng mỏng. Bước lên một bước, Diệp Trần chui vào trong đó. Bên ngoài cổng không gian, những người còn lại còn chưa đến một trăm trong đó có một nửa là các cao thủ của ngũ phẩm tông môn vẫn còn vì quyền sở hữu phủ đầu mà tranh cãi không thôi một bước cũng không nhường xem ra cổng không gian không có vấn đề gì một thời nửa khắc sẽ không có khả năng sụp đổ đâu nếu không đi vào thứ tốt cũng không đến phiền chúng ta rồi một đại năng chân nhân cấp nói đúng vậy bên trong khẳng định gặp nguy hiểm nhưng chỉ cần vị diện không sụp đổ Những không khác gì như cấm địa bình thường cả. Vào thôi. Đi. Những lĩnh hải cảnh vẫn một mực chờ đến giờ nhào nhào xuất động, lao về phía cổng không gian. Công chúa, vào cùng với chúng ta đi. Tiêu Vân, bên này. Trung Thiên, chúng ta cũng nhanh đi thôi. Trong số ngũ phẩm tông môn ở Lôi Đô, thì có tông môn của tĩnh Hạ Nguyên, Lý Tiêu Vân cùng với sở Trung Thiên ba người dưới sự dẫn dắt của trưởng lão trong tông, cùng lướt về phía cổng không gian. Đương nhiên tam đại ngũ phẩm tông môn này mỗi nhà đều lưu lại một nửa số người để coi chừng cực phẩm phủ đầu. Trong nhất thời, trong sân bãi rộng lớn chỉ còn lại nhân mã của tam đại ngũ phẩm tông môn trừng mắt to mắt nhỏ với nhau. Nơi này là một mảnh man hoang chiến trường vô biên vô tận. Trên chiến trường thì cốt chất từng đống, khe rãnh khắp nơi biến mất. Không trung thỉnh thoảng lại có hắc sắc khí tức Hóa thành cuồng phong càn quét xuống Gào khóc thảm thiết Ở chỗ cực cao là một tầng thiên mạc màu đen Thiên mạc hỗn độn một mảnh Hiện ra màu xám và huyết sắc Chiến trường Trong nội tâm diện trần kinh ngạc Hắn không thể nào liên hệ chiến trường Và vị diện vào một chỗ được Hơn nữa cái chiến trường này cũng quá lớn rồi Đứng ở trên cao Phóng mắt nhìn lại Căn bản không thể nhìn thấy cuối Có chỉ là một mảnh hoang vu và man hoang khí tức còn sót lại. Crack Dưới lòng bàn chân chuyển đến thanh âm giòn vang. Diệt Trần cúi đầu xuống. Bị dẫm vỡ là một đốt xương ngón tay cực lớn. Xem xét sơ qua thì ước chừng dài hơn một mét, rộng sáu thốn. Có vẻ rất giống sờ ngón tay của nhân loại. Nhưng tiếc là trong nhân loại không có người nào cao lớn thế được. Một căn sờ ngón tay cũng dài đến hơn một mét, thì bản thân tối thiểu cũng phải cao mấy chục mét. Không đi nghiên cứu cái sừng ngón tay này nữa Diệp Trần nhìn chung quanh một lần Cười khổ nói Xem ra màng mỏng sẽ căn cứ Thời gian tiến vào để sắp xếp vị trí truyền tống rồi Có chút phiền phức Được rồi Nếu đã vậy thì cứ đi một bước nghĩ một bước Tin rằng những người khác sẽ không buông tha Cho việc tiến vào cổng không gian đâu giậm nát sừng ngón tay dưới chân Diệp Trần bước từng bước xuống khỏi chỗ cao Trong chiến trường có rất nhiều Chủng loại thi cốt Có nhân loại, có yêu thú, còn có nhân loại cực lớn nữa. Đi thêm một quãng, Diệp Trần phát hiện những nhân loại cực lớn này cũng không hoàn toàn đúng là nhân loại. Bởi vì trên sừng đầu bọn hắn có phần sừng, còn phần lưng đã mọc ra cánh. Thật khiến người khác sợ hãi. rốt cuộc là chiến đấu thế nào mới có thể chết nhiều sinh linh như vậy? Chẳng lẽ thời kỳ thượng cổ suốt ngày chỉ biết chiến đấu, thậm chí còn mở ra vị diện để huyết chiến nữa sao? diệt trần không biết vào thời kỳ thượng cổ đã xảy ra chuyện gì chỉ biết lúc đó chủng tộc so với bây giờ thì nhiều hơn rất nhiều một số ít chủng tộc thì cốt cách đây chục vạn năm vẫn tàn mát ra uy năng còn sót lại nhưng tiếc là bản thân nó đã quá giòn rồi bị khí huyết trên người diệt trần hấp dẫn trên bầu trời có hắc sắc cuồng phong cuốn xuống không thể bị những hắc sắc khí tức này cuốn vào diệt trần cả kinh trong lòng vội vàng thì triển thần pháp lướt ra bên ngoài ngàn mét cuồng phong đuổi theo không buông cũng may tốc độ của diệp trần đủ nhanh chỉ đơn giản liền bỏ rơi nó lại phía sau đợi đến khi đạt đến khoảng cách nhất định hắc sắc cuồng phong mất đi cảm ứng dần tiêu tán trở về lại bầu trời thả lỏng một hơi diệp trần thả chậm bước chân bên ngoài mấy vạn dặm một đạo thân ảnh màu tím đang hành tẩu trên chiến trường lại là mộ dung khuynh thành Nàng không xem những thi cốt chất đầy đất, giống như đang bị dẫn đạo, cứ nhắm một hướng lao đi, tốc độ rất nhanh đã đột phá cực hạn. Hắc sắc cùng phong trên bầu trời cuốn theo tất cả, ô ô rung động, nhưng tự hồ không cảm thấy hứng thú lắm với khí huyết của mộ Dung Khuynh Thành, chỉ có một số nhỏ hắc sắc khí tức thoát ly ra ngoài, đánh về phía nàng. Hào quang màu đen hiện lên bên ngoài thân thể, tốc độ của mộ Dung Khuynh Thành tăng vọt lên gấp độ gấp bội, lập tức đã bỏ hắc sắc khí thức lại phía sau lưng. Mà bên trong con người của nàng cũng có hắc quàng lập lè. Đơn giản nên có thể thấy được cảnh tượng ở ngoài trăm dặm, phẳng phất như không để ý đến khoảng cách vậy. Ha <cười> ha, <cười> lưu lại cho ta! Ở một nơi cao ở phụ cận, đột nhiên xuất hiện một gã áo xám. tu vi của người này rõ ràng là đã lình hài cảnh. Thần hình lóe lên, tốc độ đạt tới gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Thở tay chụp lấy mộ dung khuyên thành đang bay vút. Tốc độ của mộ dung khuyên thành không giảm, lòng bàn tay ngừng tụ ra một quang cầu màu đen, đón đánh lại. Dưới một kích, người áo xám thổ huyết nhanh chóng lui về sau. Làm sao có thể Người áo xám hoảng hốt, thực lực của hắn mặc dù chỉ là linh giả cấp, nhưng cũng không phải là cường giả tinh cực cảnh có thể chống lại. Chứ đừng nói chỉ đến một kích đánh lùi hắn. Lại khiến hắn bị thương không nhẹ nữa chứ Mộ Dung Quỳnh Thành ngẩng đầu lên Nhìn hắc sắc cuồng phong Trực tiếp ly khai Đằng sau Máu tươi của người áo xám hấp dẫn Một lượng lớn hắc sắc cuồng phong Cuồng phong phù thiền cái địa Phạm vi bảo phủ vượt hơn 10 dặm. Cho dù tốc độ của người áo xám có nhanh hơn nữa Cũng không cách nào tránh né được sự xâm nhập Của hắc sắc cuồng phong Hộ thể Trần Nguyên Cường Hãn bảo hộ người áo xám Không bị tổn thương Nhưng sau một khắc mặt mũi của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ trong hắc sắc khí tức có hào quang màu đen càn quét tới thoáng cái đã mải mòn hộ thể chân nguyên của hắn mà lần thứ hai hắn đã biến thành một tấm da người màu xám tiếng kêu thảm thiết im bặt dừng lại đi lại chừng nửa giờ diệp trần không đụng phải người nào cả ngược lại hắc sắc cuồng phong trên bầu trời lại khó trời thần kỳ ở đâu cũng đều có ô là cực phẩm bạo khí trong tầm mắt một cái thi cốt cựu đại nằm ngửa trên mặt đất nơi phần ngực của nó có cắm một căn trường mâu căn trường mâu này dài trăm thước rộng một mét mặt ngoài che kín vết rạn nứt mà ở phía dưới chính là bộ thi cốt kia trên đầu nó mọc ra song rác, dưới xương sườn có một cặp sừng cánh tay màu trắng rõ ràng là một chủng tộc dị loại tới tay phải diệp trần xuất một chiêu Trường Mâu bị che kín bởi vết giãn nứt nhanh chóng được rút ra, bay tới phía này. Đích thật là cực phẩm bảo khí, trên đó ẩn ẩn chấn động tương đương với bên ngoài cực phẩm phù đầu. Nhưng đáng tiếc là một kiện cực phẩm bảo khí đã hỏng, không có bất kỳ quy năng nào cả. Trần Nguyên chấn động, giật Trần tiện tay bỏ qua trường Mâu, đang muốn cất bước ly khai. Bên trong thì cốt trùng tộc dị loại truyền đến tiếng gào thét chấn động nhân tâm. Một đoàn khí tức hắc sắc đánh về phía Diệp Trần. Bên trong khí tức ẩn ẩn có hắc sắc quang mang lập lè. Diệt Phá phùi kiếm được rút ra, Diệp Trần một kiếm đón đánh. Phù một tiếng, hắc sắc khí tức tan rã Dưới kiếm ý hủy diệt cực độ đáng sợ, không có bất kỳ sức phản kháng nào cả. Chỉ là hắc sắc quang mang bên trong chỉ ảm đạm một chút, liền bám thi cốt nhân loại ở phụ cận thì cốt nhân loại lùng la lùng lay đứng người lên, trong hốc mắt đèn kịp lóe ra hắc sắc quàng mang, nó đánh ra một quyền. Hết trường 474, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc vv Trong 475, Linh Năng Tinh Thạch Hắc sắc hào quang này tự hồ có một chút linh tính Bất quá, trí tuệ vẫn còn thấp Diệp Trần hừ lạnh một tiếng Tay trái cầm ngược chuôi lôi chạy kiếm Xong kiếm lưu được thi triển ra Kiếm quang rào nhau bất quy tắc chém thi cốt nhân loại thành bốn khối Sắt lục kiếm ý kèm theo lại khiến hắc sắc hào quang bị phai mờ Không chút thà nề đái thủy Thì cốt nhân loại này khi còn sống hẳn là vương giả sinh từ cảnh, nếu không thì không có năng lực tự cực phẩm trường mâu đánh chết dị tộc cực lớn được. Như vậy bên trong cốt cách có lẽ sẽ ngừng kết một ít linh năng tinh thạch. Còn người đảo một vòng, diệt chân một quyền hư kích vào thì cốt nhân loại đã bị phân thành bốn khối. Ba một tiếng, thì cốt hóa thành bột phấn, ẩn ẩn có hồng sắc quang điểm lập loè Linh năng tinh thạch. Quả nhiên có Diệp Trần Trên mặt lộ ra hỉ sắc Nhếp hồng sắc quang điểm qua Tổng cộng có 3 hạt Mỗi hạt chỉ lớn chừng hạt đậu nành Bên trong ẩn chứa một cỗ năng lực đặng thù Vị diện chiến trường lớn không thể tưởng nổi Thì cốt vương giả sinh từ cảnh khẳng định không ít Nếu đạt được đủ linh năng tinh thạch Nói không chừng sẽ sớm tù thành linh khu Chuẩn bị sẵn sàng cho việc tấn cấp linh hải cảnh cũng nên khác nhau lớn nhất giữa đại năng linh hải cảnh và cường giả tinh cực cảnh chính là tranh lệch về thân thể cường giả tinh cực cảnh cho dù có cường thịnh trở lại thân thể của hắn vẫn là phàm thể mà thân thể của đại năng linh hải cảnh đã không phải là phàm thể nữa rồi mà là linh khu linh khu chẳng những cứng cỏi dị thường không dễ dàng bị thương hơn nữa còn có thể thừa nhận được chân nguyên càng mạnh hơn nữa nếu không để cho một cường giả tinh cực cảnh có được chân nguyên linh hải cảnh hơn phần nửa sẽ sụp đổ Cho dù không sụp đổ cũng không cách nào vận chuyển tích cực hạn, có hạn chế thật lớn. Phòng ngự của sở trung thiên sở dĩ mạnh như vậy, đó là vì hắn là cương linh thể, tù luyện ra chính là cương nguyên. Cương nguyên nếu luận về độ tinh khiết thì hoàn toàn không kém. Trần nguyên của linh hài cảnh, không sai biệt lắm là trình độ linh hài cảnh trung kỳ. Cương linh thể có thể thừa nhận cương nguyên, cường độ thân thể đương nhiên cũng thập phần cường đại. Ngay cả diệt Trần cũng khó khiến hắn bị thương nghiêm trọng được Linh khu khó thành Linh hải cảnh cảnh khó tu Đây là chuyện mọi người đều biết Mà linh năng tinh thạch có thể khiến cường giả tình cực cảnh nhanh chóng thành linh khu hơn Đã có linh khu Bước vào linh hải cảnh đã không cần phí nhiều công phu nữa Đã là chuyện nước chảy thành sông rồi Về phần linh năng tinh thạch Cũng không phải chỉ có thi cốt của vương giả sinh tử cảnh Mới có thể ngừng kết ra Chủ yếu là phiến vị diện chiến trường này đã tồn tại từ thời thượng cổ. Cách xa nhau mấy chục vạn dặm, linh năng tinh thạch do thi cốt, linh hài cảnh ngưng kết, đã sớm biến mất trong tuế nguyệt. Chỉ có vườn giả sinh từ cảnh mới có thể lưu lại một ít linh năng tinh thạch. Đương nhiên cũng không phải nhiều lắm, còn phải xem vận khí nữa. vơ vét linh năng tinh thạch bên trong thi cốt nhân loại, Diệt Trần đặt lực chú ý vào trên thi cốt dị tộc. Thì cốt nhân loại có linh năng tinh thạch Không biết thì cốt dị tộc thì có cái gì Thì cốt dị tộc dưới quyền kinh của Diệp Trần lại bị hóa thành trò bụi Vài điểm hắc sắc quang điểm lập lè Bên trong trò cốt Chiếu sáng rực rỡ Vèo một tiếng Hắc sắc quang điểm rơi vào trên tay Diệp Trần Là năm khỏa hắc sắc tinh thạch Lớn chừng đầu ngon út Năng lực ẩn chứa bên trong So với linh năng tinh thạch còn mạnh hơn nữa Nhưng không phải là cùng một loại năng lượng Chẳng lẽ dị tộc này là ma tộc sao? Đánh giá hắc sắc tinh thạch, Diệp Trần sinh ra một cổ ý niệm khiến người khác sợ hãi. Nhân sinh của chiến vương cũng chưa từng gặp qua người của ma tộc. Có lẽ trong những tin tức hắn cho Diệp Trần không có người của ma tộc. Nhưng chiến vương đã từng gặp thi cốt của ma tộc trong một vài cấm địa, cũng lấy được hắc sắc tinh thạch từ trong thi cốt của bọn hắn. Hắc sắc tinh thạch này và linh năng tinh thạch có cách làm khác nhau. Nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu Mà gọi là ma năng tinh thạch Nhưng tiếc là nhân loại không cách nào sử dụng được Ma tộc cường hãn dị thường là chủng tộc ở phía trên nhân loại Xem ra ở thời cổ đại Hai chủng tộc này đã từng bộc phát ra một cuộc chiến rất lớn Diệp Trần cũng không để ý lắm Người của ma tộc có lợi hại hơn nữa Giờ cũng đã là một đống thi cốt Không làm gì được hắn cả Ngày nay trên chân linh đại lục Chưa bao giờ nghe qua tin tức về ma tộc cả Đã nhận được linh năng tinh thạch Và ma năng tinh thạch Diệp Trần tiếp tục hành tẩu Muốn xem có những thi cốt của vương giả sinh từ cảnh khác không <cười> Trong thi cốt có linh năng tinh thạch Cái này tất nhiên là thi cốt của vương giả sinh từ cảnh Số lượng võ giả tiến vào vị diện chiến trường không ít ngoại trừ đại bộ phận cường giả tinh cực cảnh Giúp sức liều mạng dễ dụa Tránh né hắc sắc cuồng phong ra Nhưng đại năng linh hài cảnh khác Cũng không có gì nguy hiểm đến tính bạc Người vận khí tốt còn phát hiện Linh năng tinh thạch từ trong thi cốt vương giả sinh từ cảnh Nếu có đủ linh năng tinh thạch Thì linh khô của ta nên có thể nâng cao một bậc Quả nhiên là một nơi tốt Còn chờ gì nữa Tiếp tục vơ vét thi cốt vương giả sinh từ cảnh thôi Vị diện chiến trường lớn như vậy Không có khả năng chỉ có một cỗ Có lẽ còn rất nhiều nữa. Nói không sai, việc này không nên chậm chế, hành động nhanh lên, miễn cho bị những người gác phát hiện. Theo thời gian trôi qua, người đạt được linh năng tinh thạch ngày càng nhiều. Đương nhiên về cơ bản đều là một ít đại năng linh hài cảnh. Cường giả tinh cơ cảnh tiến vào vi diện chiến trường, nâm nớp lo sợ, bảo vệ tánh mạng còn không kịp. huống chi thì cốt của vương giả sinh từ cảnh cũng không phải dễ tìm được như vậy. Hạt linh năng tinh thạch thứ 9 Đập vỡ một khối thi cốt vương giả sinh từ cảnh Diệp Trần lại đạt được hai hạt linh năng tinh thạch Tổng cộng hắn có 9 hạt rồi ô oh, ngoài 70 dặm có một cổ thi cốt vương giả sinh từ cảnh Linh hồn lực của Diệp Trần có thể quét ra ngoài gần trăm dặm Ngoài 70 dặm ở hướng đông Có một cổ thi cốt khổng lồ của ma tộc nằm trên mặt đất Ở bên cạnh là một cổ thi cốt của vương giả sinh từ cảnh ngoại trừ những thứ đó ra một cỗ thi cốt nhân loại cao ước chừng 3 mét cũng khiến cho diệp trần chú ý vèo thân hình lóe lên diệp trần lướt tới đi đến nơi diệp trần không nói hai lời quyền kinh được phát tán ra ba bộ hài cốt bị chấn thành bụi phấn hồng sắc linh năng tinh thạch và hắc sắc ma năng tinh thạch rơi xuống trong đống cho xương linh năng tinh thạch thật lớn Bên trong cho cốt vương giả sinh từ cành, Diệp Trần tìm được 5 hạt linh năng tinh thạch Trong đó có 3 hạt lớn chừng hạt đậu nành, 1 hạt lớn chừng đầu ngón út Hạt còn lại lớn chừng ngón tay cái năng lượng bên trong vô cùng bành trướng, còn vượt qua cả 5 hạt linh năng tinh thạch bình thường nữa Mà năng tinh thạch trong thi cốt của ma tộc ngược lại không có biến hóa gì cả Vẫn là lớn chừng đầu ngón út, có cả thầy 2 hạt Về phần thì cốt nhân loại cao hơn 3 mét kia Lại khiến Diệp Trần kinh ngạc Bởi vì bên trong cốt cách của hắn Rõ ràng không phải linh năng tinh thạch Mà là ma năng tinh thạch Số lượng cũng giống với linh năng tinh thạch Là 5 hạt 4 hạt lớn chừng đầu ngón út một hạt lớn chừng một cái lòng nhãn Đây cũng là người của ma tộc Diệp Trần thầm suy đoán Bên ngoài hơn 10 dặm Một bóng người theo dõi Diệp Trần Vận khí không tệ, rõ ràng gặp được một con dê béo, thực lực cũng chỉ là tình cờ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Xem ra, vị diện chiến trường chính là cơ duyên của ta, phải nắm lấy thật tốt mới được. Bóng người nhếch miệng cười lạnh, vèo một tiếng, hóa thành lưu quang lướt đi. Có người. Thời khắc thúc giục linh hồn lực tiêu hào quá lớn, cho nên lúc bình thường, diệp trần tối đa chỉ khống chế phạm vi trong vòng 5 dặm. Như vậy dù là có người đột nhiên xuất hiện Hắn cũng có đủ thời gian để phản ứng Điều động lại trạng thái Tiến hành phản kích Tốc độ của người đến cực nhanh Qua mấy lần hô hấp liền xuất hiện bên ngoài diệt trần trăm bước Tiểu tử Rõ ràng lại không chạy Xem ra người rất tự hiểu lấy mình Biết rõ chạy không lại đại năng linh hải cảnh Như vậy cũng tốt Miễn cho ta phải lãng phí miệng lưỡi mang tất cả linh năng tinh thạch và hắc sắc tinh thạch kia Đều giao ra đây đi Nếu tâm tình của ta tốt Nói không chừng sẽ tha cho người một mạng cũng nên Đây là một trung niên nam tử Mặc áo bào màu vàng đất Lưng hùm vai gấu Ánh mắt lợi hại Khóe miệng mang theo tia cười lạnh Diệp Trần đứng giữa đống trò cốt Đạm bạc nói Tại sao phải đưa cho ngươi? Rất hiển nhiên Đối phương không ngờ đến thái độ của Diệp Trần Lại cứng rắn như thế tựa hồ không có để hắn vào mắt Thậm chí hắn từ trong ánh mắt của diệt trần Thấy được một tiềm miệt thị Mặt đất dưới trần bị chìm xuống một phần Hoàng bào nam tử điềm nhiên nói Vốn định lưu cho người toàn thây Nhưng xem ra không cần nữa rồi Đi chết đi Bùn đất màu đỏ sậm bạo liệt chân tay hoàng bào nam tử hiện ra một bà đại khảm đao Trên đó tản mát ra ba động của thực phẩm bảo khí Trầm trọng vạn phần, phẳng phất như một tòa núi cao bị áp xúc, mang theo sơn nhạc chi lực, khảm đào và vỡ trời cao, phi tốc bổ tới. Tay phải đồng thời nắm chặt ba chuôi kiếm, trần nguyên chấn động, ba kiếm hợp cùng một chỗ, bắn ra khỏi vỏ kiếm, hít sâu một hơi, diệt trần vùng kiếm. Đại địa run dẩy mấy cái, lặng lặng vỡ ra mấy khe rãnh đèn kịt. hoàng bào nam tử không thể tin, bay rớt ra ngoài khóe miệng tiết xà một tia máu tươi. Đây là chuyện gì? Thực lực của ta là cấp linh giả, rõ ràng lại không đấu lại một cường giặt tinh cửa cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Tuy rằng trên tay hắn cũng là thượng phẩm bảo khí. Trên mặt kinh nghỉ bất định, hoàng bào nam tử ngưng trọng nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần nhìn vào trường kiếm hợp cùng một chỗ thầm nghĩ. Trần Nguyên thành tơ, quả nhân hữu dụng, Chỉ là một kiếm bình thường đã có thể bước lùi đại năng cấp linh giả rồi. Cường Nguyên Thành Tơ được sở trung thiên lộ ra qua thật rất khó tù luyện. Nhưng chớ quên, linh hồn bồn nguyên của Diệp Trần là trên đời vô song. Đại năng linh hải cảnh cũng chưa hẳn vượt qua hắn được. Hơn nữa dù là Cường Nguyên Thành Tơ hay là Trần Nguyên Thành Tơ đều có kỹ xảo và độ khó cao. Không phải là võ học lợi hại, bắt đầu học dễ dàng hơn rất nhiều trần nên trước mắt diệp trần đã sơ bộ nắm giữ năng lực chân nguyên thành tơ khiến cho trần nguyên phát huy ra uy lực còn lớn hơn nữa tiểu tử người quả thật có vài phần bồn sự, bất quá nên dừng ở đây rồi nổi giận gầm lên một tiếng hoàng bào nam tử thì triển ra áo nghĩa võ học của bản thân một đào cực tốc chém tới bảy thành hỏa hầu diệp trần nhíu lông mày lại thành liền kiếm pháp thức thứ thứ chín sinh sinh bất tức được đâm ra Phối hợp thêm với kiếm ý tổng sư cấp Một kiếm này nhanh như lưu tinh Giao kích cùng với một chỗ Với khảm đao. Phúc Miệng phun ra một ngụm máu tươi Trong đó còn sen lẫn chút thịt nát Hoàng Bảo nam từ kinh hãi Đến cực điểm Không tốt, đụng phải thiết bản rồi Chẳng lẽ hắn là thiên tài cấp Trần Long Ở vũ đạo trà hội lần này sao Hắn sớm nghe nói qua Thiên tài cấp trầm Long Mới có thể chống lại đại năng linh giả cấp hôm nay lần đầu nhìn thấy không khỏi thầm kêu xui xẻo mạng của ngươi để lại đây đi Diệp trần không cho hoàng bảo nam tử cơ hội chạy chối chết dùng thân làm kiếm nhanh chóng xuất hiện ở bên phải đối phương xinh xinh bất tức lại lần nữa được thi triển ra làm người thì nên lưu lại trên người khác một đường sống mọi sự đều tuyệt tình như thế không có kết cục tốt đâu hoàng bảo nam tử gào thét Vùng đào phòng lên ngăn cản. Xẹt. Mũi kiếm hơi nhấc lên, trường kiếm lướt qua khảm đao, đầm thùng cổ của đối phương, mang ra một chuỗi máu tươi nóng hồi. Bạt kiếm ra, dịch trần thản nhiên nói. Đây chính là kết cục của người. Hoàng bào nam tử chừng lớn còn mắt, té trên mặt đất. Chữ vật linh giới trên ngón tay của hắn bị dịch trần nhiếp tới trong tay. Xem cũng không thèm xem. Diệp Trần trực tiếp ném vào trong chữ vật linh giới của mình Sau đó xoay người rời đi Một vị đại nàng cấp linh giả Cứ như vậy chết đi Thì cốt từng đống đầy khắp lưng đồi Cách đó không xa Có một ngọn núi màu đỏ sậm Ngọn núi mất đi góc cạnh Đang ở vào trạng thái phòng hóa Bên trong đó chẳng biết lúc nào Lại có một thạch động rộng rãi được mở ra Diệp Trần đang xếp bằng Trên tảng đá lớn bên trong thạch động Vì diện chiến trường, phần đông là đại năng linh gia cảnh Chỉ bằng thực lực trước mắt, nếu gặp phải đại năng trần nhân cấp Chắc chắn sẽ kiểu tử nhất sinh Gặp đại năng tông sư cấp, thập tử vô sinh Vẫn nên đề thăng thực lực trước đã thì tốt hơn Thở ra một hơi, diệt trần lấy chữ vật linh giới của hàng bào nam tử ra Hết trường 475, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro Người đọc VV Chương 476 Công pháp đột phá Đệ thập tứ trọng Ở bên trong chữ vật linh giới có một số bản bí tịch Bất quá không có bí tịch địa cấp đỉnh dai Trung phẩm bảo khí có 4 kiện Trung phẩm linh thạch mấy chục vạn Thượng phẩm linh thạch 8.000 ngàn Ngoài ra còn có 4 hạt linh năng tinh thạch 3 hạt ma năng tinh thạch Về phần thượng phẩm khảm đao Của hoàng bào nam tử Đã bị Diệp Trần thu vào trong chữ vật linh giới của mình rồi 18 hạt linh năng tinh thạch Không biết có thể tu thành 1 phần 3 thân thể không nữa Diệp Trần cúi đầu nhìn xuống tay trái đang mở ra Trên đó có 18 hạt linh thạch màu đỏ một hạt lớn chừng đầu ngón cái một hạt lớn chừng đầu ngón út 16 hạt cỡ hạt đậu nành Theo đạo lý mà nói, linh năng tinh thạch trong thi cốt vương giả sinh tử cảnh đã đủ để Diệp Trần tu thành linh khu. Nhưng hơn 10 vạn năm trôi qua, linh năng tinh thạch đã ít đi rất nhiều thì không nói làm gì. Năng lượng bên trong cũng đã tán giật đi kha khá. Thậm chí so già còn kém thi cốt của linh hài cảnh mới chết mấy trăm năm. Tự hỏi một phen, trên lòng bàn tay còn thừa lại một hạt linh năng tinh thạch lớn chừng hạt đậu nành. Diệp Trần hơi nhắm mắt lại. Kiệt lực hấp thù năng lượng bên trong linh năng tinh thạch Theo năng lượng màu đỏ nhập vào trong cơ thể Diệp Trần nhịn không được dình dị một tiếng Cảm giác thật kỳ diệu Thần thể như đã bị khô hạn thật lâu Dốc sức liều mạng hấp thu năng lượng màu đỏ căn bản không cần khống chế chút nào Một hạt linh năng tinh thạch được hấp thù hoàn tất Diệp Trần bắt đầu hấp thù hạt thứ hai Nửa canh giờ qua đi 18 hạt linh năng tinh thạch chỉ còn thừa lại một, những hạt khác đều đã bị hấp thù sạch sẽ rồi. Mà trên người Diệp Trần cũng đã xảy ra biến hóa rất nhỏ, một vòng sáng màu hồng nhạt trần ngập bên ngoài cơ thể, tốc độ rung động, mắt thường không thể nào thấy được. Không chút do dự, Diệp Trần trực tiếp hấp thù một hạt linh năng tinh thạch lớn trừng đầu ngon cái cuối cùng. Một hạt linh năng tinh thạch này ẩn chứa năng lượng hơn những linh năng tinh thạch bình thường đến 6 lần. Năng lực màu đỏ như nước sông mãnh liệt Theo cánh tay rót vào thể nội Nó cũng bắt đầu phát tán ra Bao trùm toàn thân Ngay cả đầu cũng nằm trong phạm vi bị bao phủ Trên người Diệp trần Vòng sáng vốn màu hồng nhạt Giờ trở nên tươi đẹp hơn gấp mấy lần nhuộm cả tóc tài quần áo đều thành màu đỏ Sinh cờ dạt rào Lại nửa giờ nữa qua đi Vòng sáng hồng sắc càng ngày càng mờ nhạt Cuối cùng bị hấp thụ Theo bên ngoài Thì cũng khó mà phát sát được chuyện đó Mở hai mắt ra Hai tia tinh quang màu đỏ nhạt bắn ra ngoài Dịp Trần tự nhủ So với tương tự thì kém hơn Linh năng tinh hoa cơ hồ không còn sót lại chút gì Còn lại chỉ là linh năng mỏng manh nhất Chỗ trần quý nhất của linh năng tinh thạch Chính là linh năng tinh hoa 18 hạt linh năng tinh thạch này Ẩn chứa không ít năng lượng Nhưng tức là tinh hoa chỉ còn vài tia Như có, như không Bất quá ta có thể cảm giác được Cường độ của thân thể đã tăng lên rất nhiều Hơn nữa ta đã từng tu luyện qua Thối ngọc cường thân quyết Có lẽ tương đương với một phần ba của linh khu Đến tình tự cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong ưu thế thân thể do thối ngọc cường thân quyết Mang đến đã không còn nhiều nữa rồi Cũng chỉ là khí lực lớn hơn người khác một chút Còn cường độ thân thể Cũng không sai biệt lắm bất quá một chút ưu thế cũng xem như là ưu thế quá trình tu luyện thật ra cũng là quá trình tu luyện linh khô chỉ có điều về mặt trọng điểm có chỗ khác nhau thôi ô trần nguyên đã hoạt bát hơn tu luyện linh khô còn có tác dụng này sao trần nguyên hoạt bát là thời cơ đột phá công pháp tốt nhất Diệp trần không dám lãnh đạm lập tức nhắm mắt lại trần nguyên trong đàn điền căn cứ theo lộ tuyến đồ của đệ thập tam trọng Thành liền kiếm quyết mà vận chuyển Một vòng lại một vòng Tùy thời đều sẽ đột phá Đến lúc đó công pháp sẽ đạt đến Đệ thập tứ trọng rồi Không biết qua thời gian bao lâu Cả ngọn núi màu đỏ sậm Đều trở nên rùn dày Khí tức lăng lệ ác liệt Mấy ngọn núi làm trung tâm Phóng xạ ra bốn phía Ngay cả hắc sắc khí tức trên bầu trời Cũng vỡ ra một khe hở thật lớn Thật lâu không tiêu tan Sau một khắc Một đoá thành liền hư ảo cực lớn bao cả ngọn núi vào bên trong, thành liền tách ra, thành âm kiếm, vang lên không dứt bên tai, giống như một bà tuyệt thế bảo kiếm sắp xuất vỏ vậy. Kiếm khí thật cường liệt, có người đang đột phá. Ngoài trăm dặm, bà đạo nhân ảnh bỗng nhìn ngừng thân thể lại, nhìn về phía ngọn núi màu đỏ sậm nơi dịp trần ơ kiếm khí từ dòng mãnh liệt nhưng khí tức trần nguyên cũng không cường đại lắm qua đó xem đi vèo vèo vèo ba người thân hóa thành lưu quang cực tốc bay vút chỉ qua chốc lát ba người đã đến bên ngoài ngọn núi vài dặm mắt không nháy lấy một cái nhìn chằm chằm vào đóa thành liên hư ảo đang toát ra ha <cười> ha đây là địa cấp đỉnh dai kiếm quyết cao cấp nhất nếu như có thể đoạt được nó tu luyện tới cảnh giới ngang nhau Thực lực của ta cũng phải được tăng lên gấp đôi gã kiếm khách thần mặc lục sắc y bào Đồng tử cò rượt lại Cười lên ha hả Hắc y lão giả bên cạnh tay vuốt tròm dâu Địa cấp đỉnh giai công pháp Cũng trở thành cao thấp Đầy quả thật là công pháp cao cấp nhất Hơn nữa còn là kiếm quyết của kiếm khách tù luyện So với công pháp địa cấp đẳng cấp cao Người đang tù luyện Thì không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần Làm ý kiếm khách chém đinh chặt sắt nói Những vật khác ta có thể chơi ít đi một chút Nhưng kiếm quyết này ta muốn rồi Hai người các ngươi không có ý kiến gì chứ Chủ niên đầu trọng nhếch miệng nói Chúng ta có lấy kiếm quyết của vô dụng Bất quá trên người hắn còn chưa hẳn có kiếm quyết bí tịch Nói không chừng đã bị hắn hủy rồi Vậy ta cậy miệng hắn ra Hắn đã phun ra hết mọi chuyện Dù sao trước đây cũng không phải chưa nhốt qua võ giả Làm ý kiếm khách cười lạnh. Thành liền kiếm quyết để thập tứ trọng, quá cường đại. Trần Nguyên rõ ràng lại tinh thần đến thế này. Hơn nữa Trần Nguyên hạch tâm là bị khảm nạm bên trên một đài sen màu xanh nữa chứ. Diệp Trần triển khai nội thị, phát hiện Trần Nguyên so với trước khi đột phá thì tinh thần hơn không ít. Giống như chất lòng màu xanh đang lưu động. Nhưng biến hóa lớn nhất vẫn là bên trong đan điền. Chỉ thấy một đài sen màu xanh như thủy tinh lồi lửng ở chính giữa. Mà ở giữa trung tâm đài sen mới là chân nguyên hạch tâm màu xanh lớn trừng quả trứng gà. Bên ngoài hạch tâm tản mát ra hảo quang màu xanh. Bên ngoài chân nguyên hạch tâm có chín đạo thanh liên kiếm khí xoay tròn, bắt đầu sinh ra dung hợp, dần dần biến thành một đạo. Mật độ gia tăng nhanh chóng, cuối cùng thu nhỏ thành một hạt sen, khảm nạm vào một trong số đông những lỗ nhỏ bên ngoài đài sen. Đài sen, hạt sen. Thành liệt kiếm quyết đệ thập tứ trọng thành. Không biết uy lực của liên tâm kiếm khí thế nào nhỉ Diệp Trần ngẩng đầu Tựa hồ có thể nhìn thấu cảnh tượng bên ngoài Cười lạnh nói Rất nhanh có thể thấy được rồi Bên ngoài ngọn núi màu đỏ sậm Làm y kiếm khách hai tay cầm kiếm Một kiếm trùng trùng điệp điệp đánh xuống Nứt cho ta Crack Ngọn núi một phần thành hai Đứt gãy như mặt gương bóng loáng Ngay tại sát na lúc ngọn núi vỡ ra Lam y kiếm khách thấy được dẹp trần đang xoáy thẳng lên Đối phương nhìn hắn mỉm cười Tay phải vươn ra Ngón tay còng lại Búng một cái Kiếm khí hình như hạt sen nhanh chóng bắn ra Giống như một viên đạn dẹp vậy Nguy hiểm Ra đầu làm y kiếm khách run lên Hắn tránh đi Nhưng tốc độ phản ứng của hắn cuối cùng vẫn hơi chậm một chút Bị kiếm khí xuyên qua Mì tầm xuất hiện một cái lỗ nhỏ Hắc y lão già và trùng niên đầu trọng ở một bên nhìn chăm chú, như xem làm y kiếm khách đánh chết Diệp Trần thế nào. Nhưng kết quả lại khiến bọn hắn chấn nộ. Một lần đối mặt, làm y kiếm khách đã ngã xuống rồi. Kiếm khí chừng ngon út kia nhanh đến không thể tưởng nổi, nhất kích tất sát. Muốn chết! Hắc y lão già cho rằng áo xanh kiếm khách quá lơ là không đề phòng nên mới thế. Lập tức giận dữ, lăng không một chào chụp về phía Diệp Trần. Boang! Phá phôi kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Trần thúc dục Trần Nguyên đã tăng lớn độ tinh thuần, lập lòe một cái, liền xuất hiện ở trước mặt H. y lão già. Tay trái cầm ngược lôi chạy kiếm, cùng phá phôi kiếm bên tay phải chém ra ngoài. Thần thể bị phân thành bốn khối, H. y lão già vẫn lạc. Không có khả năng, tu vị của hắn rõ ràng chỉ là tình cờ cảnh hậu kỳ đỉnh phong thôi mà. Trùng niên đầu chọc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ra mặt cũng như bị bóp méo đi trốn không có bất kỳ ý thường tiếc nào trung niên đầu chọc triển khai thân pháp nhanh chóng bỏ trốn sinh sinh bất tức lôi chạy kiếm và phá phôi kiếm trở vào bao thành một kiếm bắn ra diệt trần hít sâu một hơi một kiếm thẳng tắc đầm ra ngoài kiếm khí vụt lên linh hồn lực cảm ứng được kiếm khí trung niên đầu chọc vội vàng say người vung côn Hỏa tình hừng hực bao phủ cả người hắn vào trong đó Không tốt Trung niên đầu chọc chỉ cảm thấy khí huyết ngược dòng Ngũ tạng bị nghiền nát Một ngụm máu tươi xe lẫn thịt vụn bị phun ra ngoài Thật lâu không ngừng Đợi đến khi trung niên đầu chọc bình ổn được khí huyết Diệp Trần đã đến ngoài 10 bước Chém xuống một kiếm Trung niên đầu chọc thân vẫn Thỏ tay hấp chữ vật linh dưới của đối phương đến tay Diệp Trần lắc đầu, thực lực của đại năng linh giả cấp cũng cao thấp không đều, mấy người này quá yếu. Không biết ta ở trong số đại năng linh giả cấp có thể được xếp vị trí gì nữa. Diệp Trần cho đến giờ cũng không cho rằng mình có thể chống lại đại năng Trần Nhân Cấp. Nói đùa chứ, đại năng Trần Nhân Cấp đã tu luyện công pháp và võ học đến viên mãn, còn tìm hiểu được áo nghĩa. Đánh kiểu gì bây giờ? Đừng nói là một Diệp Trần. Mà cho dù 3 đến 5 Diệp Trần cũng không phải là đối thủ của chân nhân cấp, vượt hai cấp chiến đấu cũng không phải nói dễ như vậy. Đương nhiên, Thành liền kiếm quyết tu luyện đến đệ thập tứ trọng, để nội đàn sinh ra một đạo liên tâm kiếm khí. Diệp Trần đã không sợ tuyệt đại bộ phận đại năng linh giả cấp nữa rồi. Chỉ có những đại năng linh giả cấp đã đến gần chân nhân cấp mới cần phải cẩn thận thôi. Vũ lực của những người này đều cường hãn đến biến thái. Nên đi tìm Mộ Dung rồi Dựa vào trực giác Diệp Trần chọn phương hướng Phi tốc lao đi Phía trước Diệp Trần mấy ngàn dặm Trong một mảnh ao địa Mộ Dung Khinh Thành đang gặp phải nguy cơ sinh tử Đối thủ của nàng là hai gã Đại năng linh giả cấp Thực lực của đại năng linh giả cấp hơn Kém nhau rất lớn Đại năng linh giả cấp bình thường Ngay cả một kích của nàng cũng không đỡ nổi Nhưng hai người này Tuyệt đối là cao thủ công pháp và võ học đều đã tu luyện đến viên mãn. Áo nghĩa võ học cũng có năm thành hỏa hầu, chỉ cần lĩnh ngộ ra một tia áo nghĩa nữa là có thể đạt đến chân nhân cấp rồi. Nếu không phải trước đó nàng cuối cùng đã tấn thăng huyết mạch đến mức hoàn mỹ, thực lực tăng lên hơn một nửa thì chỉ sợ đã sớm vẫn lạc rồi. Phi thiên ám sát chám. Sau lưng đã bị trọng thương, trong miệng mộ Dung huynh thành phun ra một ngụm máu tươi một chiều đánh về phía trung điền mặt sẹo ở đối diện trung điền mặt sẹo không dám coi thường đối phương một đào đón đánh ngọn núi xung quanh hai người nứt vỡ một cái quang cầu cự đại bị nổ tung phải chết ở chỗ này sao máu tươi trong miệng phun ra ngoài như không muốn sống nữa mộ dung khuyên thành lộ ra dáng cười tự diễu lão già thấp bé với một mực gia công như không xuất lực nói Không cần phải chống cự nữa, hai người chúng ta liên thủ bất luận đại năng linh giả cấp nào cũng không thể sống được. Tuy rằng thực lực của người không kém với người nào trong số chúng ta, nhưng tuyệt đối không có khả năng lật bàn được đâu. Hết hy vọng rồi. Hắc quang tràn ngập ngoài thân, mộ dung hình thành kiệt lực duy trì thương thế. tay phải vươn ra, ngừng kết xa một quả quang cầu màu đen. Quang cầu màu đen bạo liệt, hiện lên hình quạt bắn nhanh ra ngoài, uy lực một đường gia tăng. Hai người vốn tưởng rằng quang cầu màu đen không có chút uy lực nào. Ai biết được bên trong vầng sáng trùng kích, rõ ràng lại ẩn chứa công kích linh hồn, thậm chí một hồi đần độn. Cũng may uy lực của công kích linh hồn có hạn, lão già thất bé lập tức tỉnh táo lại, sắc mặt khó coi, điểm nhiên nói. "tiểu chút nữa thì lật thuyền trong mương rồi, không thể tường được áo nghĩa võ học người tìm hiểu rõ ràng lại ẩn chứa linh hồn công kích. Nhưng tiếc chỉ lĩnh ngộ đồ chút ra lông Nếu không thì thật phải chết trên tay ngươi rồi Marcel Đồng loạt ra tay giết nàng đi Biến trở đêm dài lắm mộng Phía trước có năng lượng chấn động Là mộ dung đang giao thủ với người khác Bên ngoài mấy trăm dặm Tốc độ của Diệp Trần bỗng nhiên nhanh hơn Hắn cảm ứng được khí tức của mộ dung khinh thành Rất xa Diệp Trần thấy được ao địa Bên trong ao địa lão già thấp bé và trung điền mặt sẹo đang liên thủ công kích mộ dung khuynh thành hai người này đều có được thực lực linh giả cấp đỉnh phong bất quá tu vi vẫn còn ở linh hải cảnh sơ kỳ cũng không tính là quá biến thái phá phôi kiếm được rút ra Diệp trần chém một kiếm ra ngoài kiếm khí như cầu vồng ai lão già thấp bé phản ứng rất nhanh huy trưởng chặn kiếm khí nhưng lực trùng kích của kiếm khí vẫn khiến hắn lui về sau mấy chục bước Lầy động không ngớt